các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau khi Lý Phương Hoàng Linh đi rồi, mảnh rừng tăm tối chỉ còn lại Diên Soái cùng Nhân Sâm Tinh, Khâu Chính cùng đám y tá. Dưới khí tế sôi sục, rừng soái gầm lên, ánh mắt kiên định của một pháp sư chân chính lóe lên trong khoảng không mù mịt của yêu khí. Trường kiếm trong tay của hắn run lên nên là cảm ứng được nhiệt thuyết của chủ nhân, bởi lẽ từ khi quyết định bước ra khỏi kết giới Dương Soái Tất Định Liệu hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng của mình. Thiếu tử, ngươi xem như cũng là một người quả cảm, ngươi yên tâm sau khi ngươi, sau khi giết ngươi rồi ta sẽ tìm hai mỹ nữ kia đem bọn chúng đến cầu ngươi đoàn tụ. Trước mặt của Dương Soái thú yêu nọ nhàn nh nhở cười nói, từ trên thân của hắn những đoạn dây leo mới bị chặt đứt hồi nãy là một lần nữa dài ra. Những chiếc gai nhọn đâm ra tua tủa nhắm thân thể đã thấm đẫm máu tươi của Dưng Soái nào tới, dựng tay. Ngay lúc mà những dây lao kia sắp kết liễu sinh mạng Dưng Soái, thì phía xa truyền lại một tiếng nữ nhân quát lớn. Tiếp đó từ trong mảnh rừng phía sông Lưng Thổ Ưu, một nữ nhân mặc trên thân một bộ váy màu đen thắt thào bay tới. Vừa đáp xuống đã dùng sức khất vang đám dây leo Tận để yêu điều cô nàng lướt qua dương xoáy như một cơn gió, khiến cho hắn nhìn qua cũng chưa kịp bị nữ nhân nọ ôm vào trong tay. Già Xoa, giờ là lúc nào mà người còn nổi lên dục vọng. Nhận ra là người tới là ai thầu yêu có chút không vui nói, thì già nữ tử vừa tới chính là hắc quỷ Già Xoa. Nàng nghe thầu yêu nói nhưng chẳng thèm để ý, trên mũi cao già sức hít lấy một hơi dài bất chợt hai mắt cô nàng sáng rực miệng cười lớn. Quả nhiên là đồng tử âm huyết chi linh chảy trong thân thể của ngươi thật khó mà tìm. Âm huyết chi linh? Hắc quỷ dạ xoa rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Dương Soái lúc này cũng nhận ra kẻ khống chế mình chính là Hắc quỷ dạ xoa, kẻ thoát ra từ âm huyết tứ tư tại phủ Bình Sương. Dưới câu nói không rõ nghĩa của à, Dương Soái có chút nghi hoặc vội hỏi lại. Hắc quỷ giả xoa liếc mắt nhìn hắn không đáp, nàng khẽ vươn chiếc lưỡi mềm mại ra liếm vào cổ của Dưng Soái. Động tác đầy dục vọng của quỷ nữ lơ lửng khiến cho đồng tử của Dưng Soái không khỏi bấn loạn né tránh. "Ngươi muốn giết cứ giết, đừng vũ nhục ta." "Vũ nhục ngươi, ngươi cũng tự tin thái quá rồi đó." Hắc quỷ giả xoa cười lên giữ tớn, cái đó dùng sức đánh ngất Dưng Soái, đoàn hướng thú yêu mà nói, Hắn trong người chứa âm huyết trì linh, là tứ tình huyết thiểm có, rất có lợi cho huyết tâm nhiếp hồn thuật. Ta sẽ màng hắn về giao lại cho thiếu chủ nhân, ngươi mau chóng đuổi theo hai tiểu tử nhà đầu, tuyệt đối đừng để tin tức ở đây lộ ra ngoài. Nói đoạn, Hắc Quỷ Giả xoa xích theo rừng sói lao nhanh về phía đỉnh Bắc, nơi mà Thiên Minh vẫn ngày đêm tiếp tục trực, không ngừng dùng máu từ tim Những hài tự mang âm mệnh thúc đẩy quá trình hình thành huyết tâm nhiếp hồn thuật. Thù yêu nghe a nói vậy thì bây giờ mới hiểu ra vấn đề, nhìn theo bóng lưng hắc quỷ dạ xoa khuất dạng, bây giờ hắn mới để ý là vẫn còn cần một kẻ giải quyết. Chỉ có điều khi Thù yêu đem mắt tìm kiếm nhân xâm tinh thì lại chẳng thấy đâu, mang theo tức giận hắn gầm lên hồi lâu, rồi phân phó đám yêu thú chia ra tìm kiếm. Phần mình thì theo phương hướng hai người Hoàng Linh Lý Phượng rời khỏi, muốn đem hai nàng bắt về. Về phần của Lý Phượng cùng phía Hoàng Linh, sau khi dìu dắt nhau chạy khỏi địa phận đỉnh Nam, hai nàng nhắm chân nối chạy tới. Chỉ có điều trên thân thể của cả hai mang thương tích, dù cố chạy nhưng chẳng được bao xa đã kiệt sức nằm vật trên đất. Cứ như vậy mà kết thúc sao, Trần Kiên còn chưa tìm thấy ta, ta không cam tâm. Nằm trên đất Hoàng Linh, nước mắt Linh Trầm nói trong uất nghẹn. Nằm bên cạnh nàng Lý Phương cũng có hồi tưởng ra khuôn mặt của Tiểu Minh, nhưng mắt của nàng từ đọng rơi xuống. Ngay lúc cả hai còn đang chìm vào trong tiếc hận thì từ phía xa yêu khí ngồn ngột, ngột kéo tới, khiến cho bọn họ không khỏi tỉnh vọng. Hoàng Linh đưa mắt nhìn Lý Phương khẽ mỉm cười, Lý Phương dường như cũng hiểu ra ý tứ của Hoàng Linh. Nàng ngưng khóc đưa tay nắm chặt lấy tay của Hoàng Linh miệng thị thầm. Tỷ tỷ, kiếp này có duyên làm tỷ mội đã mãn nguyện lắm rồi. Đứa nhỏ ngốc này thật xin lỗi. Thật xin lỗi mội khi đã kéo mội vào huyền môn. Cộng ta buôn tàu thiên hạ. Thời gian qua để mội chịu khổ, tỷ tỷ như ta thật là hồ thẹn. Hoàng Linh nói đoạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net